mấy lần trước á, là chúng ta đã nói về buông xả trở về thực tại đó là bốn cái đề tài mà chúng ta nói trong bốn tuần trước thì bốn cái đề tài này á, là không phải là riêng mà nó nó là một cái sự liên kết với nhau và thực ra là nó thể hiện trong cùng một lúc nhưng mà tại vì thầy phân tích ra riêng để cho dễ hiểu từng từng cái yếu tố một thì thầy nhắc lại là bởi vì là chúng ta thường bị buông lung phóng dật tức là cái tâm của mình đó là Là cứ chạy lang thang bên ngoài Đi tìm kiếm một cái đối tượng nào đó Mà quên cái đối tượng mà thực sự là có thật Đó là thực tài à, Cho nên đó là Thế mà mình cứ đi lang thang ở bên ngoài Để tìm kiếm những cái đối tượng bên ngoài đó, Thì những đối tượng đó là Những đối tượng thường là không có thật Bởi vì là nó nằm ở trong Hoặc là quá khứ hoặc là tương lai Hoặc là cũng là hiện tại nhưng mà cái hiện tại đó mình lại bị đắm chìm đi trong hiện tại đó thì cũng coi như mình quên mất hiện tại bởi vì hiện hiện tại thì không thể đắm chìm được hiện tại mà đắm chìm thì tức là mất mất hiện tại phải, phải không bởi vì bởi vì hiện tại thì nó trôi qua từng giây phút mà sau nên mình không thể nào mà mình ngủ yên trong hiện tại được đó cũng là lý do tại sao mà thiền định cũng không phải là tốt lành gì Bởi vì sao? Bởi vì thiền đình cũng là ngũ trong hiện tại. Mà người ta gọi là hiện tại lạc tú. Thiền đình cũng là ngũ trong hiện tại, nhưng mà một giấc ngũ ngon thôi. <cười> Đại khái là vậy Nhưng mà cũng là chính là quên mất thực cái thực tại. Đó. Vì vậy cho nên đó, là đầu tiên là mình phải là buông xa những cái cái lang thang hãy chảy lang thang đi tìm kiếm thường thường là mình lang thang tìm kiếm hai điều một là sợ tri và hai là sợ đắc tức là cái gì mình cũng muốn biết và cái gì mình cũng muốn được muốn đạt cho được thực ra có những cái khi mình biết rồi thì nó không vậy thôi cho nên không phải không phải xa xôi gì và có những cái mình đạt được rồi thì nó không vậy thôi nhưng mà mình cứ muốn là phải biết cho được mình phải đạt cho được nhưng mà những cái mà mình muốn biết được cái đạt được đó thì lại là thường là ảo, ảo là bởi vì mình không thực sự là à mình thấy hay là nghe hay là ngửi, hay nếm hay là biết ngay tại đây và bây giờ mà cái đó là một cái ảo. thí dụ như bây giờ mình mình muốn giải thoát thì cái từ giải thoát đó là cũng là một ảo này, bởi vì mình nếu mà mình biết giải thoát là thế nào thì mình đâu có cần giải thoát nữa nhưng mà mình lại tưởng tượng ra một cái giải thoát và mình cho rằng cái giải thoát đó chính là cái cái mà nó không phải như bây giờ nhưng mà cái bây giờ mới là cái đang có thật còn cái cái mà mình nói giải thoát là ảo liếc bàn hay là bất kỳ cái gì mà mình mà mình ngồi mình nghĩ ra để mình muốn đạt được được á mình muốn biết được đạt được á thì cũng đều là ảo hết à. nhưng mà tất cả những cái cái mà mình muốn đi tìm đó, đó thì mình không ngờ rằng là nó lại là đại có sẵn ở đây mình hết có một ngày nào đó nói như một cái anh phật tử nào đó nói là có một ngày đẹp trời nào đó <cười> tự nhiên mọi chuyện đều à, nó nó là rơi rụng hết rồi lúc đó mình mới là mới là tở lại là mương bèn là tất tại Cho nên đó là cái yếu tố đầu tiên là cái yếu tố là buông xả thư giãn, buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Thực ra cái yếu tố, trong những cái yếu tố này đó, thì nó có những cái đặc biệt thế này. Trong những yếu tố này đó, nó là liên kết với nhau. Có cái này thì tự nhiên là có cái kia. Tuy nhiên là chỉ một yếu tố thôi mà nếu nó đúng á thì là cũng là là đạt tới chỗ tầng cùng của đạo luôn. Bởi vì nếu mình buông ra và mình không không còn một cái tham muốn nào nữa, không còn tham sân si gì nữa, không còn bạn ngại gì nữa thì ngay đó là nếp bàn. Cho nên chỉ một mình cái buông ra đó không thôi. Mà nếu buông ra đúng á thì là đã nếp bàn rồi. Thế nhưng mà bởi vì á buông ra đó. Thì cái kế tiếp theo đó là Là trở về với thực tại bởi vì cái Tại vì mình chạy lang thang cho nên nó mới quên cái thực tại đấy Bây giờ mình buông cái lang thang đó ra Thì đương nhiên là Buông ra cái là, là ngay đây là thực tại Buông ra cái thì là bắt gặp cái tại đây và bây giờ liền Chẳng phải là Không phải là đi, đi tìm nữa Không cần phải đi tìm cái thực tánh Pháp Không cần phải đi tìm cái uh, Tại đây và bây giờ gì cả Bởi vì thực ra mình buông đi cái nắm bắt tương lai quá khứ hiện tại gì đó thì tự nhiên là nó sẽ trở về với thực tại thì cái trở về với thực tại đó, đó buông xả và trở về với thực tại chính là tinh tấn tinh tấn trong chánh niệm tinh giác đó. và khi mình trở về với thực tại và bây giờ tròn vẹn với thực tại không còn thất niệm nữa buông xả và trở về với thực tại tức là không còn buông lung, còn còn về với thực tại là không còn thất niệm. Thất niệm tức là cái tâm niệm của mình nó ở đâu á? Khi mà nó buông lung phóng dật thì đồng thời là cái tâm mình cũng là cái buông lung phóng dật á là nó nắm bắt cái cái bên ngoài. Nhưng mà cái cái mà thất niệm á thì là cũng là cái cũng từ cái nắm bắt bên ngoài đó mà nó quên chính mình Thì hai cái đó, nói là hai mà cũng là một phải không? ví dụ như bây giờ mình ham ham tìm kiếm cái gì đó thì tự nhiên mình quên mình đang đang đứng đây thành ra thành ra khi mình buông cái cái mà mình nắm bắt bên ngoài tưởng tượng bên ngoài đó mình đang ngồi tưởng tượng á mình đang tưởng tượng chuyện gì đó Cái ai kêu mình cái mình giật mình, giật mình cái. Tại sao giật mình? Tại vì cái tâm mình nó đang Nó đang nắm mắt cái bên ngoài đó. Cho nên là khi mà kêu một cái Cái tự nhiên mình giật mình. Thực ra chính cái lúc giật mình đó đó Là cái lúc trở về với thực tại. Cho nên bên thiền tông á Người ta hay dùng những cái biện pháp Như là hét hay là đánh hay là Hay là hỏi một câu bất thần Để cho cái người đó trở về lại với thực tại. Ví dụ như cái ông Ông Bùi Hưu á ông tới ông thấy một cái cái cái tượng của một cái vị tổ sư thì ông mới hỏi là bây giờ cái tượng này ở đâu thì có một có một vị thiền sư lúc đó nói là bùi hưu kêu bùi hưu một cái thì bùi hưu bùi hưu quay lại thì ông nói cái vị thiền sư hỏi là ở đâu ông bùi hưu là ông hỏi cái tượng tổ đó ở đâu nhưng mà khỏi thường tổ ở đâu tức là cái tượng đó tượng nó là tưởng tượng phải không Thì cái vị cái vị trường sư lúc đó nó mới hỏi kêu bùi hưu. Thì ông giật mình trở về. Thì ông trường sư ông nói ở đâu? Tức là bây giờ hỏi là ông bùi hưu đang ở đâu? Cái cái con người bùi hưu đó, đó bây giờ đang ở đâu? Tức là một cái bùi hưu là lang thang chạy đi tìm cái ảnh của cái tô đó. Và một bùi hưu trở về với thực tại cái câu chuyện nó rất là đơn giản, câu chuyện thường nó rất đơn giản không có gì khó hiểu phải không? đó chính là khi ngay khi mà kêu một cái thì nó buông ra, buông ra cái gì là là trở về với thực tại. thì nếu như mà trở về với thực tại cái mà lại là nhận ra được cái thực tánh pháp của thực tại đó, tức là nói như thiền tông là kiến tánh thì là giác ngộ rồi, tức là trở về với thực tại là giác ngộ rồi. À. nhưng mà nếu chưa chưa trở về với thực tại. Thì bây giờ phải là trông về với thực tại. Trông về với thực tại thì thì là không còn thất niệm. Tức là không còn ở bên ngoài, không còn quên mất cái đang là. Cái đang là đó là gì? Là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Thân, thọ, tâm, pháp luôn luôn có mặt ở đây, nhưng mình lại là quên cái thân, thọ, tâm, pháp này đi mà đi lan sang bên ngoài. Và... và trú ở bên ngoài luôn Cho nên bây giờ là quên có nhiều người Đã đi lang thang mà đến cái đồ Mà bây giờ quên mình luôn Bây giờ chỉ còn thấy mình là một bạn ngã lang thang đi tìm kiếm chứ còn cái con người thực của mình là cái gì thì cũng còn biết nữa Mặc dù bây giờ cũng ăn, cũng ngủ, cũng đi, cũng đứng, cũng làm Cũng lật là đụng, thứ mọi chuyện Nhưng mà đó là cái bạn ngã Đó là kẻ lạ mặt <cười> chứ không phải là không phải là thực sự là chính mình. À. Vì vậy cho nên đó, trở về tròn vẹn với thực tại. Chính là trở về tròn vẹn với thân. Tròn vẹn với thân là gì? Đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi. Thì thì là tròn vẹn với đi, với đứng, với nằm, với ngồi. Đang làm cái gì thì mình tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ đó. Vậy thôi. Nó đơn giản thôi chứ không có làm gì hết chứ không phải là một cố gắng hình thiền hay là một cái cố gắng phải cái gì cả nó chỉ là trở về thôi trở về thực tại thôi và khi mà mình đã buông xả cái cái mà mà buông lung phóng túng rồi trở về rồi còn về với thực tại rồi thì lúc đó không có cái gì che mờ cả thì lúc đó tâm trí sẽ hoàn toàn trong sáng cái tâm trí trong sáng đó là cái tâm trí nó có sẵn ở nơi, nơi mọi người Tất cả mọi người đều có cái tâm trí trong sáng đó. Chứ không phải là mình rèn luyện. Nhưng mà tại sao là nhiều người là quá si mê, Là tại vì cái buông lung phóng dật nó quá nhiều. À, cho nên mới là sinh ra tà kiến tham ái, phiền não độ thứ cho nên nó mới che lấp đi, cõi buộc đi. Vì vậy mà bây giờ không thấy. Cho nên chính cái lúc mà mình buông ra, mình trở về với thực tại. Còn về với thực tại thì lúc đó mình sẽ thấy thực tại đúng như nó đang là. Đó chính là tích thức hay là tông sáng với thực tại Chỉ vậy thôi, chứ không làm gì cả. Nhớ, nhớ cái điều đó là vô cùng quan trọng. Thế bây giờ, có người thì đi lang thang bên ngoài, do đó bây giờ cố gắng về, cột mình vào bên trong. Thì cột bên ngoài hay cột bên trong thì cũng giống nhau. Cột bên ngoài hay cột bên trong cũng là cột Đúng không? Cũng là cái buộc thôi Chứ chứ chỉ cần trở về để mà tròn vẹn Tức là không còn, không còn một cái lực nào bị lôi cuốn đi đâu nữa Cho nên bây giờ thông dông tự tại Chứ tự thật tự tại là sao? Đi đứng nằm ngồi ăn uống làm mọi chuyện Mà vẫn là tròn vẹn với thực tại Thì như vậy là thông dông cái gì nữa Thông dông tức là muốn đi đâu, đi muốn làm gì làm <cười> rồi giờ là thông dông như thế. Nhưng mà tự tải, tự tải là sao? Tức là đi thì vẫn là tự tải, đứng vẫn tự tải, ngồi vẫn tự tải, ăn uống vẫn tự tải, làm gì cũng tự tải. Thì như vậy là thông dông tự tải. Chứ đó, chứ coi, bây giờ mình lại không thông dông tự tải. Thế đi thì đi cho cố, mà về cũng về cho cố, <cười> về thì là dăm mình trong phòng đó, đóng cửa lại. Không làm gì nữa, à, rất là sai. Đi thì lai xa chạy đi là là quên nhà, quên cửa hết trơn. Bây giờ về cái đó là đóng phòng lại. À, cho rằng là làm đóng phòng lại như vậy là coi như mình không đi đâu nữa là mình mình giác ngộ, không phải. Giác ngộ là vẫn cứ bình thường thôi. Vẫn cứ bình thường thôi chứ không cần phải là là dễ trơn á chúng không cần phải là làm cái gì cả, bởi vì mình làm cái gì cũng đều chỉ là nói buộc thôi, làm cái gì cũng là ý kiến của bạn ngạ nói buộc. Cho nên thực ra đó một cái tâm mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, tức là buông xả trở về tròn vẹn, trong sáng với thực tại. Vậy thôi chứ đâu đâu có đòi bắt phải chánh niệm, tỉnh giác là thấy này thấy kia gì đâu. <cười> bây giờ mình đứng đây mình đã đã trở về đã buông xả đã trở về lặng lẽ trong sáng với thực tại rồi bây giờ muốn đi qua thì đi qua muốn đi lại thì đi lại à, lúc nào cũng vẫn là tròn vẹn trong sáng như vậy thì, thì làm thêm gì nữa <cười> chỉ cần thấy thân thọ tâm pháp như nó đang là là rồi là xong đừng có để cái bản ngã thêm thêm bớt gì vô đó nữa nhưng mà cái bạn ngạ đâu có yên, <cười> bạn ngạ nó cứ đòi thêm bớt hoài, <cười> đòi thêm bớt á là lẽ ra là là sai, nhưng mà có người là cho rằng là cái cố gắng mà thêm bớt đó đó là là tu, lại là, cho đó là tinh tấn thì đó là sai lầm rất lớn. Bây giờ yếu tố tiếp theo Mà thầy nói bữa nay Đó là nhận nại Nếu mà không có nhận nại này, này Thì khó mà có thể Trong vẹn với thực tại được Nếu mà Mình trở về với thực tại Mà mình thấy trời ơi Nó an lạc sung sướng quá trời Thế là mình chìm đắm Cảm ơn với anh thích như vậy anh thích tu cần sao mà để cho mình được an lạc tu cần sao niệm phật cho thật là tinh tấn miên mật để mà được lên cái cõi mà cực lạc ai muốn lạc à, <cười> vì muốn lạc cho nên không thấy rõ được cái cuộc đời này nó bản chất nó là khổ cái cuộc đời này đó ý nghĩa kỳ diệu của nó chính là khổ chứ không phải là lạc Cho nên người nào ở trong cuộc đời này mà đi tìm cái lạc á, thì người đó chỉ khổ thêm thôi. Nhưng mà người nào đối diện với cái khổ này để thấy ra cuộc đời là khổ như vậy là vì sao? Cái khổ này chính nó đang đang giúp cho mình giác ngộ mà. Tại mình không thấy ra được cái ý nghĩa của cái khổ đó. Cho nên là mình cứ muốn tìm cái lạc. Sáng nay có mấy người Phật tử ở rất xa đến để tìm thầy. Có lẽ nghe ai đồn là thầy chắc là tài ba lỗi lạc lắm. Cho nên là tới là kéo cái ghế tới ngồi gần thầy. <cười> rồi á bây giờ hỏi nhờ thầy coi có sự là con khi nào hết khổ. Coi tụi con khi nào hết khổ. Chắc sao con khổ quá. tức là cứ mong rằng là thầy có thần thông rồi gì đó mà thầy chỉ cần là Ông ba la một cái thầy búng một cái. <cười> là nó hết khổ ở trên là khỏe lắm. À cho nên ai cũng cứ trông cậy vào ông thầy, trông cậy vào Bồ Tát, trông cậy vào Phật, trông cậy vào Thường Đế. <cười> Mà không thấy rằng thật ra đó khổ là bởi vì mình quá muốn lạc thôi. Thế gì nữa. Tại mình cái cái gì mình cũng muốn sung sướng, cái gì cũng muốn được như ý muốn của mình. Cho nên thấy cái gì cũng khổ. Cho nếu mình thực sự đối diện với cái khổ của cuộc đời này thì chính cái khổ đó mới là dạy cho mình nhiều thứ hơn. Thầy mới nói rằng là quả sao thôi lại hết khổ làm gì? Cái <cười> là một cái một cái thanh sắt rỉ rỉ mà bây giờ người ta nung vào trong lửa, nó đỏ lên thiệt đỏ rồi người ta lấy búa người ta đập um um um. Rồi nó mới ra cái dao, nó mới ra cái cái cái khí cụ này khí cụ kia sử dụng được chứ còn cái cái cục sắc rỉ đâu làm gì được vậy thì cục sắc rỉ mà nó không có được lượn đốt không không được đập à, thì thì nó không thể nào mà ra được một cái cái khí cụ mà tốt đẹp được Thì cái cuộc sống này mình mục đích mình, mình sinh ra trong cuộc sống này đó để học mà mà không phải là là cũng phải khổ không có cả hai thứ, à khổ cũng có là cũng có, được cũng có, mất cũng có. Hơn cũng có, thua cũng có. thành cũng có, bại cũng có. Ngày cũng có, đêm cũng có, trắng cũng có, đen cũng có, tức là mọi thứ đều có hai mặt hết á, chứ không phải là một mặt. Nhưng mà bởi vì á, do mình cứ chọn cái cái cái cái mặt mình cho là tốt á. mình cứ chọn cái mặt mình cho là tốt. Cho nên mình mới là đâm ra sợ khổ sợ khổ cho nên mình muốn tìm mình cố gắng mà tu sao mà khổ nó tai không kịp theo không kịp <cười> tức là mình cố gắng chạy cho mau để mà khổ đôi tai theo không kịp như vậy thì như vậy thì cũng được <cười> phải đối diện với với khổ nhưng mà đối diện với khổ bởi vì như thế này có người mình á cái ý tại sao thầy tại sao thầy nói là khổ đau là vi diệu là bởi vì thế này có người có người hỏi thầy nói là Cuộc đời này vi diệu sao con nhìn hoài không thấy vi diệu chỗ nào hết đó? <cười> sao, sao thầy nói cuộc đời là vi diệu là vi diệu cái gì Hỏi trung trình web đó, thì Ai, ai coi trung trình web mà có, có câu hỏi đó, đó. <cười> Thì vi diệu chính là những khổ đau đó Khổ đau sao vi diệu được Nhưng mà khổ đau không vi diệu sao được Mình tưởng tượng à, Mình không thấy sự thật cho nên mình tưởng tượng rồi mình cố gắng thực hiện cái tưởng tượng đó thì bây giờ sao không khổ đau? Vâng. Vì vậy cho nên á cái khổ đau đó là cái đương nhiên, cái khổ đau cái khổ đau đó, đó nó giúp cho mình phá đi cái tưởng tượng, tượng. À, tức là cái nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm, mà đã nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm thì đương nhiên phải phải gặp khổ cho nên nếu mà nhận thức sai lầm mà hành vi sai lầm mà vẫn được bồ tát cho sung sướng á hay là vẫn thường đế cho sung sướng á thì lúc đó mới là tai họa. Nhưng mà bây giờ ấy, là cuộc đời này nó kỳ lạ cái kỳ diệu của cái chỗ, cuộc đời này lợi chỗ đó. Hễ mà mình so tay vô lựa thì đóng rồi. Đại khái vậy tức là nó nó đang biến bịch. Cho nên đó do mình không nhận thức đúng bản chất của cuộc sống Không nhận thức đúng bản chất của mình Cho nên là Mình mới tưởng tượng Và tư tưởng tượng, tượng Tạo ra hành động Tư tưởng tượng tạo ra tham ái Tham ái tạo ra hành động Và hành động Tư tưởng tượng thì đưa đến Sai lầm Và kết quả là đau khổ Đau khổ là câu trả lời tuyệt diệu nhất Để phá đi cái Ảo tưởng. Sai lầm, nhận thức sai lầm Và hành vi sai lầm Như vậy cũng phải là tuyệt vời hết sao <cười> Vì vậy cho nên đó, Tránh cái đau khổ giữa cuộc đời này Là một chuyện phi lý Đau khổ là cái mình tạo ra Để nó trở thành một trạng thái rồi Bây giờ mình lại muốn tránh Cái trạng thái mà mình tạo ra Trong khi muốn muốn thực sự thay đổi Thì phải thay đổi thái độ không phải là thay đổi trạng thái, trạng thái mình chính mình tạo ra mà. Thế bây giờ thay đổi là thay đổi thái độ mới là đúng. Nhưng mình không chịu thay đổi thái độ, mình vẫn tiếp tục gia tăng thái độ lên, nhưng mà lại mong rằng là trạng thái thay đổi thì đó là chuyện không thể. À. Vì vậy cho nên là khi mình ảo tưởng rồi hành động để mà thực hiện ảo tưởng đó. Và cuối cùng là mình gặp đau khổ. Thì đau khổ là chính đau khổ lại giúp cho mình xóa đi cái cái ảo tưởng và xóa đi những hành động sai lầm. Và nhờ như vậy mà mình mới điều chỉnh nhận thức và hành vi trong một quá trình giác ngộ giải thoát. Như vậy trong quá trình giác ngộ giải thoát đó Thì đau khổ là vô cùng quan trọng Cho nên Đức Phật Ngài nói là Giải thoát là gì Giải giải thoát giác ngộ là gì Giải thoát giác ngộ là thế này Thấy một Pháp sinh Thấy vị ngọt của Pháp đó Thấy sự nguy hại của Pháp đó Thấy Pháp đó diệt Thì là Mới có thể là giải thoát Nếu như bây giờ mình thấy pháp đó sinh, mình không muốn nó diệt Và mình không muốn nó khổ, mình chỉ muốn nó lạc thôi Tức là mình chỉ chỉ giữ lại cái cái, cái đoạn đầu thôi Mình thấy rõ cái cái tiếng trình mà sinh, rồi lạc, rồi khổ, rồi diệt Gọi là giác ngộ Gọi là giác ngộ và khi mà khi mà mình thấy giác ngộ được cái tiến trình mà từ sinh đến khổ đến diệt thì mình mới giải thoát được cho nên á thấy rõ cái tiến trình này á thì được đức Phật ngài gọi là ngài định nghĩa chữ chánh biên tri là vậy đó như vậy á ở trong này á có một cái đoàn cái đoàn tất yếu phải phải trải qua đó là khổ Nếu mà không trải qua cái khổ đó Thì mình Cứ muốn sinh muốn lạc thôi Cũng giống như bây giờ mình muốn sinh ra Rồi mình cứ trường sinh bất tử cho còn không già không chết đó <cười> Đại khái là vậy đó Nhưng mà dạ sự như thế này Bây giờ mình tính tới năm nay là Mình tính tới năm nay là 2012 thôi Thế còn mình bỏ quá khứ Mình bỏ bỏ, bỏ hết đi tính đến từ cái 2012 tới đây thôi giả sử như không có ai chết hết không có cái gì chết hết thì liệu là mình có chỗ để mà mà mà ở không? Liệu là mình sinh ra có chỗ để ở không? Loài người cứ sinh ra mà không có chết. Tao bò gì muỗi mòng gì bây giờ muỗi cứ bay bay hoài hoài nữa, huống chi mà nếu mà nó không diệt á thì bây giờ nó mình đi đâu là nó cứ bay vù vù vù nó qua mình đi đi không nổi. À Cái thần ra là cái khổ cái diệt đó đó là mới là hay chứ. Chứ không có khổ không có diệt, làm sao mà mới có sự sống. Cho nên á Mình thì chỉ sinh, mình mình chỉ thích sinh, thích lạc mà mình không thích khổ, thích diệt. Nhưng mà phải có thấy khổ cái đã. Vì vậy cho nên khổ là tại sao mà khổ lại được trở thành mục một, một cái điều đế. Khổ là điều đế chứ tứ điều đế mà nói khổ đế mà. <cười> cho nên nó là có có nhiều cái tông phái sau này họ nói họ nói rằng là Là Đức Phật Ngài ngài nói khổ, khổ với tập này kia là nói kiểu triệu thừa. Nói vậy nói, thật ra đâu có, toàn là lạc không à. <cười> nhưng mà, nhưng mà cái cuộc đời này lạc ở đâu thì chúng ta cũng biết, nhưng mà cái cuộc đời này á, cái ý nghĩa của nó đó chính là là đau khổ. Và phải phải, phải có khổ rồi khi đó mới giác ngộ được, chứ không khổ đâu có thể nào giác ngộ được nếu mà hoàn toàn giác ngồi giải thoát rồi á, mình lạc á thì mới ra được. chứ còn mình bây giờ mình muốn lạc để mà giác ngồi giải thoát thì không bao giờ được? co co co hiểu ý thầy nói không? hai cái nó khác nhau á. bởi vì á là cái người giác ngồi giải thoát rồi á, cái giải thoát này này, tức là thấy thấy xen thấy lạc thấy khổ thấy diệt. khi mình đã thấy là cái gì cũng có sinh, có Có, có lạc, có khổ, có diệt Thì mình thấy trường đó là tự nhiên rồi thôi chứ Ví dụ như bây giờ một người sinh ra cuộc đời này Và họ biết rằng là trước sau gì họ cũng sẽ sinh lạo bệnh tử Và thế đó trường đó là trường đương nhiên Và khi nào gặp khổ thì họ cứ khổ và Khi nào gặp lạc thì họ cứ lạc và Họ cứ an nhiên tự tài rồi cho đến khi mà họ nhắm mắt họ chết Thì, thì thực ra là đó, họ là giải thoát đó. Như vậy gọi là giác ngộ giải thoát đó thao giác ngộ giải thoát có nghĩa là bởi vì thấy nó là thấy nó là như vậy cho nên không đòi là phải lạc hoàn toàn không không còn phải đòi là phải trường sinh bất tử vì vậy cho nên là nó nó có bốn cái điều có bốn cái điều ha mô cơ là khi mình sống thì nó có hai mặt khi mình sống có hai mặt như như, như là pháp thế gian này cái pháp thế gian là nó gồm có là à, được mất hơn thua thành bại vui khổ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 Bây giờ một cái người sống gọi là Một cái người sống gọi là Tùy duyên thuần pháp Có nghĩa là thế này À bây giờ sẵn đây giả, Sẵn đây dạng cái từ tùy duyên thuần pháp Tùy duyên thuần pháp là nó dạng Tùy theo lúc mà nói Nhưng mà ở đây sẵn, cái nói cái này thì nói tùy duyên thuần pháp Bây giờ này Khi vui Khi vui Thì mình vẫn vui Khi được, khi hơn, khi thành Thì mình cũng vẫn là là vẫn vui vẫn được vẫn vẫn hơn vẫn thanh. Cho mình cũng từ chối. Có nhiều người ấy nói là vì tôi tu hành cho nên tôi từ chối mấy cái đó. Tức là có người ấy thì là từ chối hết rồi cố tu khổ hạnh. cũng không được. Mà có người ấy lại muốn tránh khổ để được lạc thôi, cũng không được. Tức là cái người đó một người ấy thì lại chọn cái khổ để mà tu hành, con người là chọn cái cái cái, cái lạc để tu hành, Nên như vậy là không tùy duyên, tùy duyên là khi vui khi được khi hơn khi thành thì vẫn cứ vui cứ được cứ hơn cứ thành tự nhiên thôi, thì tự tại nó đến cho mình đâu có <cười> mình đâu có tham cầu gì đâu mà tại nó đến vậy thì mình xin nó cứ đến, Chứ đâu có sao đâu, à thì cái này đó là tùy duyên và bây giờ này khổ khi mất khi thua khi bại Thì cũng cứ tùy duyên, tại cái cái duyên nó đến như vậy thì mình cứ vậy thôi là tùy duyên. À, thì á cái cái này hai cái này ấy, gọi là tùy duyên. Tùy duyên là cái nào đến thì thì cứ là như vậy. Cái nào đến cũng được cái trớn á. À thành công thì có bài học của thành công, thất bại thì có bài học của thất bại. Cái nào cũng có bài học để mình học hết trơn á mà nó có cả hai cái càng tốt bởi vì có hai cái thì cái đó mình mới học ra được cả hai mặt của cuộc sống cho mình mình không nên đừng nên chọn một phía của cái của cái bát phong này của cái tám pháp thế gian này đừng có để chọn một một phía mà là tùy lúc nào như thế nào thì mình mình cứ cứ thuần cứ cứ tùy duyên à. nhưng mà nếu đã tùy dương rồi đó, thì coi như là cái khâu mà buông xả và trở về với thực tại này đó, là gần như chưa, tại vì mình nói là mình buông lung phóng phóng dật rồi thất niệm cho nên mình mới là trở mình mới là trở về thực tại. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mình đang thực sự sống trong thực tại đó thì chỉ cần tròn tròn vẹn trong sáng với thực tại thôi, tức là lúc đó chỉ cần chánh niệm tỉnh giác thôi nếu mình đang ở với thực tại thì mình chỉ cần tránh niệm tình giác là đủ rồi, Chẳng cần phải là buông xả trở về gì nữa hết trơn á. thì khi mà mình mình sống tròn vẹn tinh thức với thực tại thì cái đó là thuần pháp. tròn vẹn tinh thức với thực tại đó là thuần pháp. tức là mình sống trong mình sống với thực tại và mình sáng suốt, định tĩnh trong lành, mình tin tưởng chánh niệm tỉnh giác hay là chưa tháo đúc mà mình thần đồng chú tâm quan sát thì như vậy tức là mình sống phương pháp đó. thì ở trong cái cái mà tin vừa trước thầy đã nói rồi tin tấn chánh niệm tỉnh giác này thần đồng chú tâm quan sát này công lành định tĩnh sáng suốt này là giới định tuệ cho nên đó, khi mình nói là tròn vẹn tịnh thức đó, cũng đồng nghĩa với là giới định tuệ Giới định tuệ là giới định tuệ tự tánh á. Chứ không phải là giới định tuệ chế định. Giới định tuệ chế định nó thì có giới hạn, Thế còn giới định tuệ tự tánh nó là vô hạn. Bây giờ này, trong tùy duyên thuần pháp đó đó thì những này nó nằm ở đâu? Những này nó nằm trong cái tùy duyên này này. Bởi vì á khi mình được khi mình vui mình được, mình hơn mình thành á Thì thường thường là mình lại Tham đắm, Ngã màng à, Cái gì gì đó Tức là cũng là thiếu nhẫn nại Nhưng mà cái nhẫn nại chính Là cái Cái khổ này, này Khi mà Khi mình thường là khi khổ Khi mất, khi thua, khi bại đó, Thì lúc đó là mình Luôn luôn là không chịu nổi Nhưng mà tại vì cuộc đời nó nó cứ hai mặt Muốn có cái mặt này thì phải có cái mặt kia Chứ làm sao mà Mà mình lấy một mặt được Vậy thì cái cuộc đời này đó Mình không thể nào mình cắt bỏ đi một cái mặt mà Mà khổ với mất với thua với bại này đi Mà chỉ có lấy cái mặt mà vui được Hơn với, với thành thôi là không được Cho nên đó Cho nên thầy mới nói Khi mình Mình thích một cái gì đó Và mình mình lấy cái Mình lấy cái đó mình mình muốn sở hữu cái đó thì đồng thời là mình cũng sở hữu luôn cả cái mặt mà mình không thích của nó của nó luôn rồi bây giờ mình lại ngược lại mình bỏ cái mặt mà mình không thích thì đồng thời mình cũng bỏ luôn cái mặt mà mình thích luôn bởi vì cái nào không có hai mặt cả thì nó mình mình nói mình bỏ cái này mình bỏ cái này vô tình mình lại bỏ luôn cái cái mà mình mà mình thích à. Rồi là mình lại muốn mình tôi nói tôi lấy cái này nhưng mà lấy được cái này thì lại là mình lại lấy luôn cả cái mình ghét <cười> đại cái vậy. Cái cuộc đời nó là vậy thôi. Cho nên á nếu mà bây giờ mình cứ cứ ở vô cuộc đời này mà mình chọn lựa đó thì thì chắc chắn là chỉ có đau khổ thôi. Cho nên thầy mới nói rằng là chọn cái nào cũng được, mình nhắm mắt mà chọn cũng cũng giống nhau <cười> Tại vì sao? không phải là cái mình chọn mà là thái độ của mình đối với cái mình chọn mới là quan trọng. thế còn cái mình chọn chưa biết cái nào đỡ, hay cái nào dở. cho nên đó là cái cái cái cái cuộc đời này đó, thực ra đó là cái sự tròn lừa đó đó. mình thường thường là mình mình tròn lừa theo cái cảm tính của mình tức là mình chọn lừa theo cái mình thích tức là mình ghét. nhưng mà coi chừng á. Ai mình thích rồi là mình sẽ thì lại ghét. Rồi thì à, có cái mình ghét là mình lại thích. Ờ. Có những cái mình ghét mà mình lại thích. Ví Thí dụ như thế này. Mình à, đi học ngày nào cũng phải là đi cấp xách đến trường rồi phải ngồi nghe thầy giảng rồi bị có cái bị thầy la rồi về phải thức đêm thức khuya học bài phục vở thì cái nào mình ghét lắm đấy nhưng mà đều đều nhờ đó mà thành công mà, mà, mà học thành nên người ấy, à, thì vậy đó thành ra là bây giờ biết cái nào mà, cái nào là ghét cho đúng và cái nào là thương cho đúng thì cuộc đời nó là hai mặt cho nên mình phải chấp nhận cả hai mặt à, thì trong trong đó chính là có yếu tố nhận lại mà nhất là thân sơ thì ít ai mà nói nhận lại đến cái cái vui cái được cái hơn cái thành ít ai nói nhận này như vậy nhưng mà thực ra trong đó còn có nhận này không á nhưng mà cái nó nó quá ngầm đến cho nên không ai cũng ai thấy nhưng mà rõ ràng là đối với cái khổ đối với cái khổ cái mất cái thua cái bài đó, đó thì lúc đó là người người ta mới là cần tới sự nhận này có một người hỏi thầy làm thế nào để cho con có thể là tu tập để mà luyện tâm tư Thầy nói lượng tâm tư làm gì vậy? <cười> tự nhiên sau khi không lượng tâm tư làm gì? Tại sao lại lượng tâm tư? Bây giờ muốn có tâm tư là thế này nè Mà tâm tư là nó đã có sẵn rồi Thực ra trong mình có tâm tư trong đó Tất cả mọi cái yếu tố mà cao đẹp nhất trên cuộc đời này là có sẵn trong hết trơn á Tại vì mình nó là che lấp nó đi bởi tham sân si đủ thứ cho nên không thấy thôi Cho nên có sẵn trong hết trơn á à Thì bây giờ thế này Bây giờ muốn muốn có tâm từ phải không? Đầu tiên phải nhận đài trước dùng. Không nhận đài á thì mình bị sân chi phải không? mình mình nói không không nói cái mặt cả tham, bây giờ mình nói mặt sân thôi. Khi mà mình không nhận đài là mình nổi sân lên phải không? Mà mục đích của tu tâm từ là để hết sân. Mục đích của tâm từ là hết sân. Nếu như mình thực sự là mình sân á Thì mình cũng nên tu tâm từ. Nhưng mà thực ra Tại sao mà sân nhá Sân là thiếu nhận nại Phải không Sân là thiếu nhận nại Cái chuyện gì Ai chửi mắng mình Hay là ai lấy đồ của mình Hay ai làm cái gì đó Mà nói chung là đùng chàm tới Cái mình là Mình nổi sân rồi Mà nổi sân tức là thiếu nhận nại cho nên á, bây giờ không cần tu tâm tư mà cứ tu nhận nại dùng, Hãy nhận nại được thì nó không sân, mà không sân tức là tâm tư, tâm tư là không sân chứ không phải là tâm tư là không phải tâm tư là thương yêu mà tâm tư là không có sân. Vậy thì đầu tiên á, là phải nhận nại, nhận nại thì nhận nại với nhiều thứ lắm nhẫn nại với nắng nhẫn nại với mưa nhẫn nại với nhiều thứ tất cả mọi thứ trên đời này là mình phải nhẫn hết trơn á. mình nói ví dụ như một cái thói quen thế này nghe nghe người người ngứa ngứa trên vai á, mà nghe nói là sốt sụp huyết á là đập một cái liền <cười> bởi vì sợ trên đó là một cái cung cung muỗi sốt sụp huyết nên mấy người ngứa trên vai đập một cái liền <cười> cái đó là cũng thiếu nhận nại đó, phải không? thiếu nhận nại nếu mà mình nhận nại thì thì mình phải coi cái đấy chứ. <cười> thiếu nhận nại cho nên không thể nào mà có lòng từ bi được do đó đó đầu tiên mà muốn có lòng từ bi thì phải nhận nại dùng cái thứ hai á là bây giờ mình á nếu mà đừng có đại tâm từ không có cần đại tâm từ đại tâm từ là thế này này Đầu tiên là mình đi dưới đường mà mình vấp cái gì cái đó Có một cái cái mà Cha mẹ thường dạy con cái Sai lầm ngay từ đầu Ngay từ khi nó còn nhỏ Là đã đã dạy cho nó sai lầm rồi Đứa bé mà nó Nó đùng cái gì một cái Nó đau một cái là cha mẹ tới đập chỗ đó Thì Làm sao mà, mà, mà Làm cho con tôi đau này Đập đập <cười> Như vậy là đâm ra là nó Chưa gì nó còn nhỏ Là nó đã muốn là nhược cái cái mà, mà trở ngại cho nó rồi. Đã tập cho nó cái tính là không nhận nể với cái mà trở ngại rồi. Đó đại con sai lầm vậy đó. Thậm chí là thấy ông sư đi đi ngang qua rồi còn dọa, ông sư có chứ ông sư ông bắt con á, đừng có khóc nữa. Trời ơi, thầy nói đều nó chết tôi rồi. <cười> Tại vì thầy thầy đi khắc thực á. Thầy... thầy đi khắc thực cả đi đi lúc sớm nữa cái có cái nhà có cái đứa con khóc. Đó đó có trường ông sư đó ông bắt mà con đó. không có gieo vào trong lòng nó một cái, cái cái tốt đẹp mà lại còn á là còn gieo vào trong lòng nó một cái sai lầm nữa. Thành nên nhiều có nhiều khi phải coi chừng cái trong giáo dục là đã ngay từ nhỏ đã, đã đã giáo dục sai rồi. Thế mình mà bắt đầu mình tập tập là khi mình gặp một cái cái cái, cái gì mà nó trở ngài với chúng mình á thì mình nhận lại rồi bước qua giai đoạn thứ hai á là bây giờ mình nhìn cái gì đó mình nhìn bất cứ cái thứ gì Trở ngài hay không trở ngài gì cũng cũng cần biết nhé mọi người hãy mình mình nhìn mình thấy cái gì mình đùn cái gì á thì mình cũng là không có sân tập nhìn cái tâm cái cái cái cây với cái tâm không sân. Tập nhìn cái này với cái tâm không sân, và một cái tâm đó là mát mẹ thân ái, thân thiền. Đó, mình nhìn mọi thứ với cái lòng thân thiền. dịu dàng. Như vậy là bắt đầu là là tâm không sân mà lại còn là cái cái tâm không sân đó là bây giờ nó lại còn có cả một cái cái cái cái năng lượng á cốt đẹp trong đó là, thì không phải là đại tâm từ là mình cứ ngồi mình nói là nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui nhưng mà nhưng mà mình mình đang tức giận ai đó cho nên mình mới ngồi mới mới nói vậy, phải không? Cho nên nếu mà tâm mà tâm mình nó đã, đã đã không có sân, nó tâm mình nó rất là mát mẻ thì, thì tự nhiên mình mình ngồi mình nói vậy chứ, <cười> nói vậy là tại vì mình muốn muốn giảm cái tâm sân của mình. Cho nên á thực ra chính đôi lúc khi đang nói như vậy là bởi vì tâm nó đang sân cho nên mặc dù mình nói là nguyện cho tất cả chúng sanh an vui nhưng mà tâm trong đó cái tất sân cái nó vẫn còn đóng. hay nói lúc đó cũng phải rải tâm tiêu lên lại tâm sân. thì như vậy là khi mình nhận ra được rằng là cái đau khổ có một ý nghĩa lớn trong việc giáo dục cho cho cái nhận thức của mình Là điều chỉnh đúng lại Trên cái con đường giác ngộ giải thoát Thì lúc đó mình sẽ Không những là mình không chống lại đau khổ Mà mình còn trân trọng với những nỗi đau khổ Trân trọng với những nỗi đau khổ Thì lúc đó mình mới có thể là Chịu đựng được những cái đau khổ đó Mà tâm vẫn là thản nhiên à, Chứ còn là mình nói những này Mình ráng chịu cho nó qua chuyện cho rồi <cười> cái đó cái đó lại cũng chưa phải là là nhẫn nại thật sự, cho nên đó muốn có nhẫn nại, muốn có tin tấn muốn có từ bi thì phải có trí tuệ trước. cho nên trong trong Phật giáo nguyên thủy đó, mà kể ra cái cái mười cái ba làm bậc thì bố thí, trì giới, ly dục, trí tuệ trí tuệ là cái trí chí tuệ chính là cái tinh thức trong sáng toàn vẹn với tập tài này nè. thì đương nhiên nó phải là buông xả, buông xả bằng bố thí này, bằng trì giới này và bằng ly dục, tức là lìa bớt cái lòng ham muốn. mà trong một trong những lòng ham muốn đó là muốn được lạc, muốn được thành công, muốn muốn được vui muốn được hơn muốn được thành, đại khái vậy tức là Phải hãy loại bỏ những cái cái, mà, cái ham muốn đó đi khi mình khi mình loại bỏ những cái ham muốn đó đi và mình à, thấy ra rõ loại bỏ cái đó rồi đó, thì lúc đó mình mới thấy rõ được cái cái thực tánh pháp tức là phải có bố thế này có tỳ giới này thì rõ ràng là là ngăn ngăn bớt cái cái, sai, cái hành động sai lầm của mình này. rồi à, ly dục là bớt cái ham muốn đi thì khi đó đó cái tâm trí nó mới là trong sáng để mà mà thấy rõ được cái thực tánh pháp tức là lúc đó mới là tròn vẹn trong sáng với thực tại khi mình tròn vẹn với trong sáng với thực tài là lúc đó là trí tuệ đó thì lúc đó đó mình mới nhận nài được cái nhận nài lúc đó mới là mới là đúng có nhận nài rồi đó thì khi đó mới có từ bi chứ còn mà không có nhận nài đâu có cách gì mà từ bi được hết á thành nên mình cố gắng mình luyện lòng từ bi nhưng mà đôi lúc cái cái luyện lòng từ bi đó nó mà nó quá đi đó thì nó lại trở thành bi lụy à là không được mà trong cuộc sống này thì nó là tương đối trong cuộc sống người tương đối mà nếu nếu như mà mình phải là tùy theo cái trí tuệ hay là tùy theo cái nhân duyên lúc đó để mình hành động thôi bây giờ mình đòi là nó phải là nó phải hoàn toàn thì cũng làm sao được cho nên nó là phải có trí tuệ thì khi đó mới có nhận này có nhận nài cái đó mới mới có tâm từ tâm bi cho nên không không nên tự nhiên cái là mình cứ mình cứ hay là cứ theo kinh điển á tự nhiên cái là nghe nói tâm từ hay quá cái tự nhiên muốn luyện tâm từ <cười> là là coi chừng là sai rồi Còn cái tâm cái tâm từ bi mà nó do là trí tuệ do mình nhận nài rồi bây giờ tâm nó không sân tâm nó không sân cho nên là nó không có tâm không sân đối với một cái tự ngài gọi là gọi là Nhẫn nài nhận nài tức là không sân đối với một cái biệt cánh thì á thì bây giờ mình mới thấy cái pháp đó là nó vi diệu là chỗ đó nè bây giờ làm sao mà tự nhiên mà mình mà có ai mà tự nhiên mà nói để tôi rèn luyện nhẫn nài được không có pháp rồi đến có pháp rồi đến rồi, rồi nó mới là giúp mình nhẫn nại được chứ làm sao mà mà nhẫn được ví dụ như bây giờ lúc đầu là mình tham lam cho nên mình cứ gom góp bao nhiêu tiền của gì mình cũng gom góp vào hết trơn cho nên đầu tiên là phải bố thí là dễ này gom góp vào hết trơn không có cách gì mà mà mà cho được cái đó cái người mà Cái người mà càng muốn gom góp tiền bạc nhiều chừng nào thì càng không thể cho được Nhưng mà nhờ ông trộm nó vô nó lấy <cười> ban đầu là nhờ ông trộm vô lấy trước Ông trộm nó vô lấy một cái rồi mới... Tự nhiên mình nói trời ơi phải khi bữa đó mình cho mẹ mình cái hai biết mấy Phải khi bữa đó mình uh, cho cái người hàng xóm uh, Bây giờ mình có mang ơn biết, tốt biếng mấy cái tự nhiên để bây giờ nó mất đi à thành đã ăn trộm nó cũng dạy cho một bài học ăn trộm cũng hay á chứ bây giờ ăn trộm nó dạy cho một bài học là đừng có giựt của mà mất vội cái của đó ta đem ta ta phải ai xin cũng cho hết trơn để bây giờ là ăn trộm nó vô nó lấy thành ra không ai dạy được chỉ có ăn trộm mới dạy cho được thôi Thứ hai á, bắt đầu như vậy nè, rồi sau đó đến thứ hai. Là không cho ai hết trơn á. Nhưng mà thương cái người đó quá. À. Thương người đó quá rồi, nói gì cho đây. Ờ <cười> đại khái vậy đó. À, là là là thứ hai nè. Rồi á nó mới nhờ những cái nhờ cái cái đó tới bây giờ tự nhiên mà mình cho là không được nhờ vậy thì sao mà cho cho quen rồi cái hồi cái à tế đó cho cũng được rồi bắt đầu nó mới mở cái, cái tấm lòng ra mở tấm lòng ra mới bắt đầu mới là mới bố thí được này lúc đó mới thực sự là bố thí là vì sao lúc đó bố thí mới đúng ý nghĩa của nó ý nghĩa của bố thí là gì một là để giúp đỡ người khác hai là để xả ly cái tham chấp của mình à, ý nghĩa của bố thí có chừng đó chứ không có nhiều <cười> có nhiều người ấy thì bố thí là để mà kiếp sau và giàu thì như vậy là chỉ có như thế bố thí vậy bởi vì kiếp này bố thí mà kiếp sau và giàu thì thôi bố thí gì. mà là bố thí là bởi vì mình thấy người ta cần cho nên mình giúp à, và đồng thời á là cái giúp đó nó là nó cũng đồng thời giúp cho mình là không có sang tham bớt tham tham đi. Cho đó mới là ý nghĩa chính nữa. Những này á là thầy có một cái bài viết ở trong cuốn Sống trong thực tại á. Ai muốn uh, hiểu rõ hơn á thì là đọc trong cái chương mà bình thản đón nhận. Trong cuốn uh, Sống trong thực tại thì sẽ rõ hơn về cái những này này. Nhưng mà cái chính yếu là là mình mình đón nhận đón nhận cái uh, mời mời cái pháp thế gian đến với mình. À, tùy duyên cái pháp thế gian nó đến như thế nào thì mình đón nhận cái đó để mà làm cái bài học. Có người hỏi thầy học cái gì thầy? Hay á câu hỏi hay á. <cười> Thực ra đố ai biết học cái gì? Hả? Có người nói là cái cuộc đời là bài học cho nên đâm ra cứ là tìm xem có thứ mà học cái này cái kia mà sao chưa học được cái gì hết <cười> học đó là học giữ thăng bằng học giữ thăng bằng cái cuộc đời ấy là một bên là là là một bên là thành bên bài bên được bên mất bên, hợ, bên hơn bên thua bên vui bên khổ bây giờ mình làm sao mà giữ những cái đó mà mình vẫn thăng bằng thăng bằng tức là mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành như vậy là thăng bằng Không phải là học ra coi thử là cái đó là cái gì Mà là học sự Cái thăng bằng Của mình Học cái cái cái Nhận thức ra được cái sự thật nó là như vậy Để mà Mà mình hành động Nói năng suy nghĩ một cách Đúng với Pháp Và nhất là cái thăng bằng đó chính là cái nội tâm của mình Cho nên á học cái bài học của của cái thành cái bài được mất hơn thua giữa cuộc đời này đó chính là để mà nồi tâm thanh tịnh trong cái nồi tâm thanh tịnh đó chính là sáng suốt định tĩnh trong lành tức là đầy đủ giới định tuệ à, cho nên đó là trước cái cái thành bài được mất đó đó mình vẫn đi được một cách thăng bằng mình không có ngã về bên này cũng bị ngã về bên kia mà thế mình càng muốn ngã về bên cái phía mà được phía hơn hay ngã về phía bên này thì nên lên nó gặp phía bên kia ừ, nó coi đó <cười> cho nên nó là cái cái bài học chính là bài học nhẫn nại được bình thản được đối với tất cả các pháp chẳng phải học cái gì hết đấy, không phải học như học tiếng anh nó mà học càng ngày là càng được thêm nhiều chữ không phải học theo kiểu đó <cười> Cái học theo kiểu đó, đó là Lão Thự nói rằng là Cái học đó là vi học nhập ít Còn cái học của Đạo á là vi đạo nhập tổ Học để mà bớt đi Để cho cái tâm nó bình lặng lại không còn cái lao sao mà đi tìm kiếm lung tung nữa Cho nên họ hỏi các con thấy Trong cái trường đó có học cái gì Con học được cái gì Chồng con phản bồi con bắt con học à? <cười> chồng con phản bồi con, bây giờ bắt con học cái gì trong đó? Sao không có? Bởi vì là bây giờ cái tâm cứ vẫn cứ lao xao hoài cho nên mới khổ. Chứ còn bây giờ là chồng thằng bồi mà tâm mình vẫn bình thẳng nên đâu khổ. Như vậy bài học đó chính là bài học nổi tâm thanh tịnh. Để thấy tất cả các pháp nó là như vậy. Đó. Là học vậy chứ học chứ <cười> Nhưng mà rõ ràng là Cũng có học bởi vì sao Có trải nghiệm qua những cái Thăng trầm của cuộc sống như vậy Thì khi đó mới bản lệnh được Lúc đó mới đi thăng bằng được Lúc đó mới thanh tịnh được à. Thì học là Học chính là cái Là những cái tác động đó đó Nó lại giúp cho mình Nó là giữ được cái Cái sự thăng bằng Thăng bằng của một cái Của một cái thân tâm mà sáng suốt định tĩnh trong linh. À. Thành đó là Pháp ở bên ngoài dạy cho mình rất nhiều, chứ không phải là không dạy. Dạy cho mình rất nhiều, mình học được rất nhiều từ từ Pháp. Nhưng mà cái bài học đó đó thì lại là chính là ở bên trong này. Bài học đó chính là cái thái độ ở bên trong này. Chứ không phải là học theo cái kiểu là mình thu góp được bao nhiêu cái kiến thức. Không phải thu góp được bao nhiêu thứ. À. Mà là chính là học Buông ra bao nhiêu cái trói buộc Bao nhiêu cái ảo tưởng Cho nên á Là vi đạo nhập tổ Còn vi học nhập ít Cái học mà học theo kiểu đời Ở đây không phải học theo kiểu đời Mà là học theo kiểu đạo Là bước đi những trói buộc Bước đi gì tham lam sân hận si mê à, Thì đó mới là Thật sự là Là bài học à. Thì mình học được cái nhận này đó học được từ bi học được tất cả mọi thứ đều nhờ là mình trải qua những cái cái thăng trầm trong cuộc sống này trải qua hai mặt của cuộc sống vâng cho nên là đừng có nói là đừng tưởng là là thầy nói học mà thôi mình học hoài không thấy gì hết <cười> à mình cứ nghĩ là mình học thêm cái gì đó mà đây là học bớt chứ không phải học thêm